Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Cụ vẫn luôn canh cử người ở cạnh Nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không được tắt bao giờ Lạ thay Nhà lão máu lại để sắc bà cụ thân sinh nằm có một mình Tuyệt không có ai coi sóc hai cây đèn đó Lão thuần cú quá thì chửi động cả lên Tiên sư cái thằng máu nha Mày để bà cụ im lìm ở trong này Mô tổ cho thằng máu đó nha Ê, cái Loại bất nghĩa, bất trùng thế không biết trợ thấy lỡ mồm, lão phần xá một xá trước cái quan tài rồi lại trấn tĩnh. Ờ, ấy chết. Con chửi thằng Bão chứ không có chửi cụ đấy nha. Cụ đừng có đẻ bụng ạ. Thực ra ngoài cái tính nát rượu của lão Thuần cũng là phường nhân đức, lão nhanh chóng lấy cái bùi nhùi sắp tàn lửa nhanh chóng châm sáng hai ngọn đèn cầy. Thấy vong linh của bà cụ tội nghiệp nên lão đã tiện tay thắp lên cho bà tuần nhang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 Lão thấy bà cổ thân sinh nhà lão mạo hiện về, đứng ngay cạnh đầu giường nhìn lão rụt rè mỉm cười và nói: "Đêm nay, hổ sầu sáu thước có còn là quà, nhớ tóm lấy nó." Lão thuần giật mình tỉnh mộng, coi đó là điều liêu trai, vốn chẳng tin vào trốn âm tào, cho nên lão chẳng để tâm đến mấy. Lúc đó tầm giờ tí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 Soi sáng cả không gian tối như hũ nút vì ánh trăng đêm rằm chỉ soi được có được một khoảng rất nhỏ nơi miệng hố. Lão Thuần đoán đây là cái mã nào đó bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net